Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Các thanh niên đã không đạt được như ý muốn khi lúc này có một phụ nữ bỗng la lên rồi chạy nhanh ra bên ngoài mặt đêm đen tối ấy. Trời ơi! Sao không có ai cứu chồng tôi hết vậy? Do quá bất ngờ, nên Hào và những người khác không có kịp ngăn lại chỉ thấy bà ta vừa ra khỏi vùng sáng của ánh đuốc thì đã bị nhấc bỏng lên không rồi cơ thể bị bẻ lại như một nhánh cây. Hào cũng nhanh trí nhận ra ánh sáng có thể làm cho bọn ma quỷ không có dám vào, nên anh đã kêu gần 10 người khác đi lấy thêm củi để đốt tạo vùng sáng rộng hơn, giúp đảm bảo khoảng cách đủ an toàn. Thấy được việc làm của anh tốt, cho nên nhiều người dân cũng phụ mang thêm nhiều củi, đảm bảo cho lửa cháy sáng đêm. Cứ như bọn quỷ kia biết được cái sự thông minh của người dân nên khiến chúng rất tức giận không ngừng tạo ra những cái âm thanh và nhiều tiếng kêu cứu để nhằm dụ người ra bên ngoài. Qua mấy canh giờ thì không có được nữa, nên bọn quỷ bắt đầu tạo ra những cơn cuồng phong, quật ngã nhiều cây to, làm tắt được mấy đống lửa bên ngoài, khiến cho tất cả hoảng loạn muốn tháo chạy. Hai bà ngà với bà Lượm cũng vất vả mới trấn an được tất cả ở yên vị trí, thấy tình hình kéo dài sẽ không có ổn. Bà mới chạy đến kêu ông Lương tìm cách giúp Nhưng cuối cùng thì cái họ nhận được Lại chính là sát của ông ta Đang treo lụng lặng trên nhánh cành Bà biết nếu la lên Thì tất cả sẽ hoảng sợ Chạy khỏi cái ngôi nhà này Nên bà cố kiềm chế không hoảng sợ Đi nhẹ nhàng ra Nói nhỏ với Hào và mấy người khác Này Hào Còn coi làm sao chứ ông Lương Đã bị giết rồi kia kìa Sát của ông ta bị treo trên cây xoan đấy cô không có dám la lên vì sợ mọi người bị hoảng sợ. Hào, sao có chuyện bọn quỷ vào tận đây mà giết ông ấy được mà tự con đi đốt lửa rồi, hồi nãy lại không có thấy nhỉ?" Một người khác thì nói chen vào. "Có khi mình chỉ lo làm ở dưới, không nhìn lên trên thì sao mà có thể nhìn thấy được chứ. Đừng để lửa tắt, may ra thì là an toàn được tới sáng." Hào với bà Lượng đi ra ngoài mới dám nói nhỏ cho nhau nghe về chuyện làng này đang bị lời nguyền, nhưng cái lời nguyền lại không biết nó xuất phát từ đâu và ai là người đã nhẫn tâm làm ra. Bàn Lượm nói nhỏ, "Con nghĩ xem, chuyện này có đáng nghi hay không chứ? Chứ không lý nào làng mình tự dưng lại xảy ra cái chuyện oái oăm như vậy được." "Hào, con nghĩ chuyện này chắc có liên quan đến ông lương thì phải đấy." Bàn Lượm, "Con nói như vậy là sao?" Ông ấy chẳng phải trước giờ vẫn tốt với mọi người hay sao? Có gì con nói rõ xem nào. Hào. Dạ thì con không có nói chắc, nhưng gần tháng trước con vô tình thấy ông ta dẫn theo một cô gái lạ về, nhưng mà chẳng thấy cô ta trở ra nên mới nghi hoài như vậy thôi. Bản lượng. Có thật vậy không? Ông ấy trước giờ có vợ con hay yêu thương ai đâu mà sao lại có phụ nữ đi cùng về nhà chứ? chẳng lẽ chuyện này là sự liên quan đến ông ta ư? Mà nếu ông ta làm thì nhất định là phải có bùa khống chế linh hồn lại, chứ đâu có thể dễ giết được. Hào. Cổ nói còn mình nhớ, đúng là nếu ông ta làm thì không lý nào để mình bị chết thảm như vậy. Nhưng cuối cùng thì nguyên nhân tại đâu chứ? Ờ. Bà Nga đi ra kêu hai người đi vào bên trong. Bởi bây giờ rất nguy hiểm, không nên đứng ở bên ngoài một mình cộng thêm cuộc trò chuyện kéo dài, khiến cho người chú ý nghĩ họ đang có gì đó che giấu. Từng canh giờ trôi qua là thời khắc sinh tử của hàng trăm con người ở nơi đây. Càng về khuya thì mọi thứ lại càng trở nên đáng sợ và áp lực khiến không ít người phải ngất đi do quá hoảng sợ. Lúc này nơi nhóm người của ông Lư. "Này, chú bá, có chắc là đường này đi được hay không đấy? Sao tôi cứ thấy nó cứ như đi vào địa ngục vậy. Ông Lưu đang nằm nghỉ thì hỏi lại ông Bá bởi con đường đi vô cùng gian nan, không biết có thực dẫn đến chỗ cần tìm hay không. Mà trong rừng thì vô số mối nguy hiểm mới, đi được một ngày mà đã có người phát ốm. Nhưng ông Bá thì chắc chắn là mình đi đúng đường, nên ông đã nói lại: "Anh cứ yên tâm đi, em không đi sai đường đâu." Dù qua bao lâu thì con đường này em vẫn nắm ở trong lòng bàn tay. Anh không thấy em biết nơi nào dừng chân được đấy hay sao? Đây chưa phải là lúc khó khăn nhất đâu. Ngày mai chúng ta sẽ băng qua một tử địa rất đáng sợ nên cần phải tranh thủ đi nhanh qua đó. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net